Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tàng hoàng thì hắn sẽ đi tìm Tiều Lạc hỏi rõ ràng vấn đề này. đương nhiên là em ấy biết rồi. Hà Lạc ngày nhất đi xuống lầu, cô bỏ qua ám hiệu tần Ngữ Nghê đưa cho mình mà không một chút xấu giếm nói tiếp. Hai ngày trước bọn em đến trung tâm thương mại, lúc ấy động phải hai người giấu hôm trước. Em kéo chị Ngữ Nghê chạy xuống dưới, bọn em vừa chạy trốn vừa đánh người, lại phải chạy mười mấy tầng cầu thang nên chị Ngữ Nghê mới bị thương khắp người như vậy đó. Nhìn tần ngữ nghe cô mềm mãi như vậy Phải là một cô gái được người ta nâng lên trong lòng bàn tay để yêu thương Thế nhưng cô lại phải chạy mười mấy tầng cầu thang để chạy trốn Mãi vừa giác vừa nghĩ thì trong lòng đã cảm thấy lo sợ Không phải tôi đã nói rồi sao? Hai người khi đi ra ngoài phải đi cùng với Hạnh Nhi Trước đây là con gái của Minh Chủ Ngục Thiên Minh Hiện tại là em gái của Minh Chủ Ngục Thiên Minh Coi như lùi Hạnh Nhi không có ở trên giang hồ Nhưng khó tránh khói sẽ trở thành mục tiêu của người ta Vì muốn để cho cô có năng lực tự bảo vệ bản thân mình Nên bản lĩnh của cô cũng đã được trải qua rèn luyện đặc biệt Đây cũng là nguyên nhân mạnh vị giác cố ý Muốn cho lôi Hạnh Nhi đi cùng ngữ nghi và Hà Lạc Hạnh Nhi có đi cùng với chúng em mà Hà Lạc rất quát đem chuyện đã trải qua nói lại từ đầu đến đuôi Người tính công bằng trời tính Rất nhiều chuyện vẫn thường nằm ngoài sự đoán Mạnh vị giác cũng không thể làm gì khác hơn là cất lời Hai người gần đây tạm thời đừng ra ngoài Anh vị giác à Anh nói thật là dễ dàng nha, bọn em mừng vực muốn chết đó. Nhìn thấy mạnh vị giác quan tâm tần ngữ nghi như vậy thì thái độ của Hà Lạc đối với hắn cũng ôn hòa đi rất nhiều. Chờ thêm mấy ngày nữa, đời vết thương của ngữ nghi cao hơn một chút, tôi sẽ dẫn hai người đi chơi. Hai người cứ lên kế hoạch trước, nghĩ xem sẽ muốn đi đâu. Anh sống không lừa em chứ? Vừa nghĩ đến mạnh vị giác làm cho tần ngữ nghi đau lòng như vậy, Hà Lạc đối với lời nói của hắn có một chút nghi ngờ. Nếu như không tin em đi lấy mấy gây âm ghi lại. Ghi làm bằng chứng. để lúc đó cho dù tôi muốn nốt lời cũng không được nha. Không cần. Em tin. Nhìn Tần Ngữ nghe nháy mắt một cái thì hạ lạc thức thời nói. Vậy thì anh bữa giác à? Bữa sáng ngày hôm nay em sẽ phụ trách nha. Còn về phần đổi thuốc cho chị Ngữ nghe sẽ ra cho anh. Chuyện này rất là đúng bài của bác sĩ đó. Nói xong thì cũng chạy tọt vào trong phòng bếp. Mạnh vĩ giác lấy hầm thuốc đi tới. Vừa giúp Tần Ngữ nghe thao băng cạc ra. Tôi biết là sẽ rất đau. Cô có chịu một chút. Nếu như tôi không cẩn thận làm đau cô thì phải nói cho tôi biết. ngữ nghề đồng ý gật đầu một cái. Chỉ là thi thoảng vết thương truyền đến hàng loạt đau đớn. Nhưng được mạnh vĩ giác tỉ mỉ chăm sóc nên cô cũng đã sớm quên đi cảm giác kia. Cô lặng lặng nhìn những động tác của hắn. Mỉ mắt cũng không dám hạ xuống. Chỉ sợ rằng cô vừa chớp mắt thì tất cả sẽ biến thành ảo ảnh. Sao vậy? Ngần đầu nhìn thấy đôi mắt của ngữ nghề tâm tình nhìn mình. Mạnh vĩ giác cần trương cất tiếng hỏi. À, không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy giống như mình đang nằm mơ vậy. Trong lòng hiểu rõ, nhưng lại không muốn vạch trần. Mạnh vị sắc trầm mặc chuyên tâm xử lý vết thương cho cô. Rốt cuộc cụm tay thuốc xong, rồi lại quấn băng gạc mới. Hắn nhẹ giọng nói. Cô không được đi lại. Nếu không vết thương ở trên đầu gối sẽ không chịu được. Tôi biết rồi. Còn nữa, việc ở phòng bếp thì để cho tiêu lạc làm. Buổi tối tôi sẽ mơ bữa tối ở bên ngoài về cùng ăn. Đối mặt với tầng ngữ nghi như thế này, mạnh vĩ giác đã đem lý trí quăng lên 9 tầng mây. Tầng ngữ nghi không ngờ lần ngoài im ướng này, cô lại có tư hoạch lớn như vậy. Đây được xem như là trong phút có họa đi. Quả nhiên vị giác thực hiện đúng theo lời hắn hứa hẹn. Hơn nữa chỉ cần là có thời gian, hắn sẽ đưa ngữ nghi cùng Hà Lạc đi khắp nơi xài sầu. Có đôi khi bọn họ cũng sẽ không đi đâu, đem vần hoa nhà mình biến thành công viên, nằm ở trên cỏ, nhìn những đám mây trên bầu trời đi đi lại lại. Có khi nhanh có khi chậm Loại cảm giác hài lòng không nói nên lời Giống như ngày hôm nay Bọn họ chuẩn bị một đống thức ăn lớn Để dã ngoại ngày trình chiến vườn hoa của nhà mình Chị ngược nghe à Chị xinh đẹp như vậy Hơn nữa lại nấu ăn rất là ngon Nếu ai có thể lấy được chị thì đúng là phúc khí tuyên liệm tán đời ai nha Hà Lạc liếc mắt nhìn mạnh vĩ rắc một cái Cho một miếng bánh ngọt vào trong miệng Cái miệng nhỏ của em càng lúc càng ngọt Có phải là ăn nhiều đường quá rồi hay không hả Ngựa nghề nhìn Hà Lạc, trong ánh mắt đều là sự cương chiều. Nghĩ đến sự gắn bó giữa mình và Hà Lạc có một chút khó tin. Nhưng cũng bởi vì liên quan đến tiểu lạc, cô mới thuận lợi đi vào cuộc sống của vĩ giác. Mặc dù quan hệ giữa cô và vĩ giác vẫn chưa rõ ràng, nhưng cô cũng cảm thấy được mạnh vĩ giác đối với cô rất là quan tâm che chở. Cô tin rằng tình cảm mà hắn dành cho cô cũng không chỉ đơn thuần là tình bạn mà thôi. Uống một ngụm nước trái cây, đem máy ngọt trong miệng của mình nút xuống bụng, Hà Lạc mới lên tiếng. "Chị Ngữ nghe hả? Em nói thật, em rất hy vọng chị có thể làm chị dâu của em, chị tiếc điều này là không thể nhé. Chuyện này là không thể nào. B nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"